xế chiêu yết kiêu sang sông viên tướng trạo nhi đến ước kiến trần quốc tuấn mang theo rất nhiều quà biếu của thượng tướng quân chiêu minh vương trần quang khải một chiếc áo lông cáo xứ tuyết rất dày rất ấm trần quang khải rất lo lắng về sức khỏe tuổi già của trần quốc tuấn nhưng tặng áo lông vào lúc mùa hạ đã đớm nóng chạy mở thế này thì thật buồn cười một lưỡi kiếm hồi hộp cong mỏng tang sắc như nước thép xanh như lửa hỏa than rượu cây kiếm ngắn lắm chỉ hơn lưỡi dao găm bình thường khoảng một găng tay một bộ đồ đánh lửa của bọn chung một thác đác đựng trong một chiếc hộp gỗ rất xinh khảm những miếng đá màu thành một bức tranh cạnh chăn dê nơm rất ngoạn mục Bổng quốc công đức ông hoàng ba gửi lời chúc quốc công mạnh khỏe đó là một thói quen giữa trần quốc tuấn và trần quang khải mỗi món quà mỗi vật gửi cho nhau Thường có nói một ý thầm nào đấy Trần Quốc Tuấn mỉm cười Ngắm ba món quà biếu Ông hiểu Trần Quang Khải hiến kế với ông Rằng những trận sắp tới Đánh phải trúng chỗ hiểm Đòn phải ngắn Phải gọn nhưng chí mạng Và nên dùng lửa để đỡ sức quân Nhưng còn cáo long Thì ông ngẫm nghĩ băn khoăn mãi Cái áo quý thật Áo này Phải bọn tướng giặc đầu sỏ mới có nhưng chắc chắn Trần Quang Khải biếu ông áo không phải chỉ vì nó quý. Bẩm quốc công, giặc chuyển quân. Chuyển thế nào? Bẩm, tháp mã còn theo dò, nhưng con thấy chúng còn dở nhiều nhà dân, chắc là để lấy tre gỗ kết bè sang sông. Trần Quốc Tuấn lơ đảng luồn tai vào mớ lông của chiếc áo quý. Lông cáo tuyết thật dày, thực mịn, bóng mở mang. Ông đứng dậy đôi mắt trầm tư nhìn đăm đăm vào khoảng không mưa hồ mặt trời đã khuất đỉnh núi phía lộ quốc oai trời tím lại cảnh sông bãi cũng tím lại có tiếng sáo ai thổi đựng một đồng thanh bình để nhớ cảnh một thôn xóm ven sông với vài con trâu tha thẩn về chuồng miệng còn cố bước thêm vài ngọn cỏ dọc đường trần quốc tuấn từ từ ra đứng cửa liều trên bãi đóng quân binh tướng hành trung doanh đang tiêu tích chi cơm xa nữa là thôn làng Thúc nhiên trần quốc tuấn nheo mắt bên kia sông những đốm lửa rải rác đó đây thi thoảng một chiếc pháo hiệu màu này hoặc màu nỏ xẹt lên vạch thành một đường cong đều đặn trên nền trời còn sáng như mặt gương còn bên này sông có nhiều đám cháy khói cũng bốc lên ông hiểu rằng một Chuyển biến diễn ra trong thế chiến trường Trong cách đánh của đôi bên Như vậy là bên kia sông Ở vùng đồng bằng mé Nam Thăng Long Quân ta đang đánh những trận mạo hiểm tài tình Vào các ụ lửa Cờ thông hiệu của giặc Chắc nhiều trận đánh thành công chứng cớ là ụ lửa ụ pháo hiệu Bị quân sĩ ta chiếm được Họ đã đốt lửa Đốt pháo hiệu Hệ thống thông hiệu của giặc Đang báo đủ các thứ tinh loạn sĩ. Còn bên này sông Giặc đang đốt phá Ở nhiều xóm làng Chúng mở rộng đất đóng quân Nhưng rõ ràng không phải để chiếm lấy Mà để có đất thở Cho cửa cầu phao Và bến thuyền đối diện với Thăng Long Thế là giặc đã có ý muốn bỏ chạy Nhưng chúng còn nằm trên đất ta ngày nào Thì thôn làng đất Việt còn bị đốt phá Người dân Việt còn bị chúng bắn giết Lá thư của vợ ông gửi từ Yên Tử về, đang nằm trong ngực áo ông, hung nóng lòng ông. Quốc mẫu thiên Thành báo trong biết giao quyến của dân binh vùng Lục Đầu lánh vào rừng sâu Bình An, nhưng giặc đã đốt trụi tất cả thôn làng suốt một triền sông Lục Đầu. Chúng cho ngựa quần xéo mồ mã ở các bãi Tha Ma. Chúng đốt trường ngoài của viện thiền Yên Tử, chúng đốt thái ấp vạn kiếp, Đồ vật quý trong Thái Áp đã được khiên giấu vào rừng sâu. Những cuốn sách hiếm của ông cũng được đem lên đỉnh yên tử, kể nhờ trong nhà trai của chùa trong. Nhưng những kỷ niệm lưu luyến một thời êm đềm đọc sách ngâm thơ đã bị giặt phá sạch. Căn phòng riêng của Thái ấp bài trí trang nhã, giải nhà sách bằng trúc vàng, lợp lá thông sáng mát, trong đó có một trái treo tranh của đồ vĩ. Trần Quốc Tuấn nghiến chặt răng một tiếng rên thầm. Chào ôi, thực tiếc, những bức tranh vẽ trên giấy nứa thô ráp của độ vĩ, bức vẽ vân đồn, bức vẽ cử đầu quỷ, bức vẽ yên tử, bức vẽ rừng bàn kinh thành, bốn bức tranh phong cảnh, bức nào cũng dẫn người xem đến sự yên ắng trong lòng. Nhưng hôm nay, hôm nay, ông nhớ tha thiết những cành bàn xương sổ mùa đông. Có ai biết vẻ đẹp của cây bàn mùa đông không nhỉ? Thực đẹp, một vẻ đẹp cứng cỏi nhưng ngược lại với vẻ đẹp cứng cỏi của một bông cỏ mai. Những bức vẽ ấy cũng bị đốt rồi. thốt nhiên, lòng căm giận của ông dội lên, siết bóp trái tim ông. Có những cụ quý của Giang Sơn xà thắt, có những cụ quý của trăm họ đất Việt này đã bị giặt đốt phá đi. Những cụ quý mà ngàn đời sau không công sức tiền của nào làm lại được. Trần Quốc Tuấn từ từ quay lại hỏi ước kiêu. Có tìm thấy cụ ủng không? Uyết kiêu, hai môi run run ngập ngừng. Một lát sau, anh mới trình lên Trần quốc tuấn, lưỡi rìu chiến bằng đồng mà ông đã thưởng cho cụ Uẩn đêm tập trận rằm tháng 8 năm ngoái. Bẩm đức ông, dân làng chiên dương, muốn xin rước lưỡi rìu này về để làm miếu thờ. Nhưng con nghĩ nên để vạn bình than giữ rìu thì phải hơn. Ở đâu cũng vậy. Nhưng thôi, thế nào cũng được ngươi cho đem cái nậm này giao cho dân trương dương ông vào trướng lấy chiếc nậm đưa cho ít kiêu ông sai thảo sớ dân quan gia xin phong thần cho người lính giàu nguyên phong nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì việc đó chỉ để khuây lòng ông đôi chút còn đền đáp công lên của ông già bình thang này thì phải khác thế cơ khác nhiều cơ bẩm đứt ông thầy con đêm ấy ăn mặc đẹp lắm áo tía thắt lưng xanh khăn xanh nơm như một ông tướng trần quốc tuấn cười buồn tất nhiên vào một trận quan trọng như thế cụ ổn phải mặc áo tía vu ban chắc dưới lửa chiến trường chiến dương ông cụ lãm liệt như một đức ông thượng vị hầu áo tía hình bóng ông cụ chắc chắn sẽ khó phai mờ trong tâm trí của những người đã từng gần gũi trần quốc tuấn ngẫm nghĩ bỗng đâu Một tư hy vọng lê lối trong lòng Buộc ông nhìn ra cửa liều trận Ông thấy cụ ẩn mặt áo tía Khăn xanh Thắt lưng xanh Tay cầm cây rìu chiến Vén toan màn bước vào Chờm râu rậm sối bù công cụ vỡ lên Nơm ông cụ không còn vẻ còm nhơm Như con cò gù ngâm nước nữa Hai mắt gấp gai Của ông cụ trở nên hóm hỉnh Người lính già áo tía ao đến Sụp xuống lại Trần Quốc Tuấn Tiếng tung hô sang sản khất lên Mà vẫn mơ hồ Bẩm quốc công Con xin chúc quốc công thọ sánh không sơn Mạnh tay đông hải Rồi tất cả vụt tắt hết Tối sầm lại Không, đó chỉ là ảo ảnh Là niềm ước muốn tha thiết vô vọng của Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn lắc mạnh đầu Buộc mình nghĩ sang chuyện khác Ông nghiêm khắc nhìn ước kiêu Như muốn nhắc viên tướng này Hãy nôi gương ông mà cứng rắn lên. Trần Quốc Tuấn rút một thẻ bài làm tin, giao cho Yết Kiêu. Xuống nơi với khô lương cấp rượu và cá mắm cho đội Trạo Nhi. Ông nói thêm sau một giây lát ngập ngừng. Bảo họ mở trò vui diễn cho dân làng xem. Ý ông muốn nhờ tối mua vui với dân làng để xóa mờ trong lòng lính Trạo Nhi hình ảnh về cái chết của cụ ủng. Ông cũng muốn hỏi ước kiêu xem Chi Minh Vương Trần Quang Khải có hẹn lúc nào sẽ sang sông bàn việc với ông không. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, ông thôi, không hỏi, và thản nhiên bảo ước kiêu. Hoa Xuân Hùng mê chuyện, cậu ta nói luyến thoắng làm cho hàng đổ sốt ruột che nhở việc. Anh lính Trạo Nhi cầm trong tay một cây cung thác đát rất đẹp, cánh chuông bằng gỗ dày và rộng bảng. cái cung này, Hoa Xuân Hùng cướp được của một tướng giặc tử trận, nếu ta đem cung sang làm quà cho tiểu tướng Đô Viễn Thám của hành trung doanh. Đêm hôm qua, mãi đến lúc phò Trung Thành Vương về Trương Dương, Hoa Xuân Hùng mới kẻ hỏi gia tượng ra tiễn ông Hoàng Bảy xem cái ông chỉ huy Đô Viễn Thám là ông nào. Gia tượng bảo, cái ông đưa chú mày từ ngoài sông đến chỗ tái mà. Hoa Sơn Hùng đâm ra lắp bắp vì kinh ngạc. Cái! Cái thằng nhảy nhép! Nhảy nhép ấy mà! Thằng láo tiếu! Mày cứ cố mà nhảy cho bằng ông ấy! Thực ra, Hoa Xuân Hùng cũng chẳng kém cỏi gì. Ít kiêu đã từng giao cho chú ta cai quản mười thuyền, mà mười thuyền còn đông lính hơn một đô. Tuy nhiên, danh tiếng con người đeo chủ răng cá sấu quá độ kiêu hùng khiến cho lính Trợ Nhi quên cả tuổi mình hơn, quên cả sức mình hơn, đã tìm sang kết bạn với Hoàng Đỗ. Nhưng mở đầu cho buổi nói chuyện ấy lại xảy ra một cuộc thi bắn cung mà kết quả khó phân định giữa hai người bắn và người bia sóng, ai hơn ai kém. Sau cuộc bắn, Hoa Xuân Hùng đã cầm xem cây cung của Hoàng Đỗ, đó là một cây cung rất tốt nhưng nặng nề, cánh chuốt chưa được khéo léo cho lắm. Hoa xuân Hùng đã lấy cây cung thác đác tặng Hoàng Đỗ và hứa sẽ chuốt lại cho cánh cung một chút cho thật vừa sức Hoàng Đỗ rồi sẽ sơn cung cho xứng với người. Cánh cung đã chuốt xong rồi mà sơn cũng đã xong rồi Hoàng Đỗ đã chọn hai màu sơn trắng và sánh đen Chúng ta bảo đó là màu của bông lao và của da cá sấu cũng như hai màu đen đỏ Hoa xuân Hùng đã chọn là màu của thép tuy chỉ khác là thép sóng và thép chính hòn đổ chỉ muốn lắp ngay cung bắn thử một phát nhưng hoa xuân hùng nhất định chi giao cung cậu ta trẻ cực may già thành một sợi như sợi tóc để xiết đầu cánh cung cho khỏi xước cậu ta làm cẩn thận quá chậm quá mà làm một tí lại ngừng tay nói chuyện những nào chuyện lính chạo nhi lặn cũng giỏi như bơi nào uýt kêu Buộc ai nấy phải biết chèo thúng cốc Biết đi lèo Biết giữ lái Biết cào thôi Và phải biết cả nhảy cà kheo Mỗi cây cà kheo dài hai sải Đi không chống gậy Câu chuyện của Hoa Xuân Hùng rất quyến người nên hoàng Đỗ lúc nhớ ra Thì sốt ruột Nhưng sau đó lại đầm vào Cà kheo là cách của người ven biển Dùng để lội chi nước Đẩy lưới đánh tép biển Tôm biển Hoàng Đỗ, khi còn là nô tỳ của Trần Bình Trọng, đã từng được xem cà kheo nhân một chuyến theo hầu ngựa trong về hương tức mạc. Nhưng ở cửa miệng Hoa Xuân Hùng, cà kheo trở thành một trò hấp dẫn kỳ lạ. Cậu ta nói, thở nhỏ, mình đã đi cà kheo qua đầm, qua hồ. Gặp con mương, một, hai, sẻ tai phỏng, cứ hấp bước qua, gặp gò phỏng, bước qua. Như lời Hoa Xuân Hùng, Thì người chạy thật nhanh cũng không bằng một người đi cà kheo xoàn, miếng xoan ở mức không ngã kheo. Kheo dài mà ngã rồi thì chỉ có nước tuột chân ra thôi. Hoa xương hùng cười hì hì và rít mối giây cuối cùng. Cây cung đã xong, hai người vào di cung, hoa xương hùng búng bún vào cán cầm bằng xương cá mập. Bữa nào xin ông Trương Hán Siêu mấy chữ rồi nhờ anh gia tượng khắc nó vào chỗ này. hoa xưng hùng giảng cho hằng đỗ nghe là người ta hay đề chữ vào một vật gì luôn luôn có bên mình để ghi nhớ và làm theo ai nhà giàu ăn trắng mặt trơn thì viết vào quạt lười quá lắm mà không cầm quạt thì thiêu lên áo còn cánh mình lính tráng cây cung cây kiếm liền người thì kiếm cái chữ gì hay hay khắc vào hằng đỗ nghe thích lắm anh lính đeo răng sáu chợt thấy cây cung từ đây gắn bó với mình trở thành một phần của thân thể mình như chuỗi răng cá sấu. họ đang trò chuyện vui thì có tiếng vó ngựa đập lộn xộn từ xa vắng lại. như hai người lính đã nửa đời chinh chiến hùng đổ cầm vũ khí tạc luôn sang những mô đất ven đường. từ phía bảy mét thượng lưu sông hai con ngựa đang chạy tới. chắc chúng sức mệt nên nước chảy loạn choạng không ra phi không ra kiệu. ngựa càng tới gần hoa xuân hùng và hoàng đổ. Càng nhìn rõ hơn, một con ngựa không có người cởi, còn con kia có một kỳ sĩ nằm phục xuống cổ nó. Tay phải người cởi ngựa, cầm một lưỡi kiếm ngắn, buông thỏng, quét lê xuống mặt đất. Ngựa gần lệ nữa hoa xuân hùng lẫm bẩm. Yên cương thắt đát, giặc à. Hùng lắp tên dương cung định bắn, nhưng hoàng độ đã kêu lên, đừng, ta đấy. Hoàng Đỗ đã nhìn thấy chiếc khăn chiến màu đỏ da của dân binh vùng Kinh Thành. Hai con ngựa cứ lặn trọn chạy dần lại. Hoa Xuân Hùng đứng thẳng người lên. Những con ngựa hoảng sợ khựng lại. Nhưng chúng mệt quá rồi không còn đủ sức để tìm cách tháo thân nữa. Hoa Xuân Hùng quát. Ai? Người cưỡi ngựa vẫn nằm phục xuống cổ ngựa. Hoa Xuân Hùng ra hiệu cho Hoàng Đỗ đề phòng. Còn cậu bước đến. hai ngựa theo một hướng vừa tránh được vó sao của ngựa vừa tránh được đường kiếm của người nhưng còn vài bước nữa đến nơi hùng chực kêu lên cậu ta nhìn thấy một mũi tên cắm phập bả vai người cởi ngựa vải áo quanh thân tên đẫm máu hùng xốc tới kỵ sĩ tin cậy ngã người vào đôi tay cứng cáp của hoa xuân hùng hoa xuân hùng và hoàng đỗ khi người bị tên săn về đường nhẹ nhàng đặt người ấy đỡ chửi đầu ngã vào ngực áo hoa xuân hùng hai mắt người bị thương nhắm nghiền hơi thở không đều đặn một dòng máu khẽ rỉ ra mép hùng bảo đỗ về trại lấy người khiêng mau lên có lẽ đã ba tháng giả tưởng uýt kêu mới gặp nhau họ là gia tướng thân tín nhất của trần quốc tuấn nên tình hình chiến trường diễn biến ra sao họ biết kỹ Câu chuyện của hai anh em đi vào những khía cạnh khác kỳ lạ, hầu như buồn cười. Chuyện ở Vằng Kiếp, giặc cho mấy chục thằng lính lộ xuống đầm, dùng đổ xúc cá giết đuôi đỏ, xúc cả buổi chúng không bắt được con nào. Mà lúc lên bờ, lính giặc rét rầm trời, làm răng ra bờ cỏ dãy đành đạch, sao mới biết chúng bị đĩa bám vào chỗ hiểm. Chuyện ở Trương Dương, có ba đám cưới, ngay đêm đốt trại giặc. Dâu là gái làng, rễ là lính Trợ Nhi Nhà trai đi ba trăm thuyền đến đức dâu Cuối cùng về không, mất cả chú rể Vì ba ông rể ở là nhà vợ Chuyện quốc mẫu Phụng Dương Đậu thuyền ở bến thăm đức ông Chiêu Minh Nửa đêm thuyền đức dây neo rồi xuôi lính Trợ Nhi hì hục chèo chống la gội nhau Quốc mẫu tưởng có giặc Hạ cái khiên của đức ông xuống che cho cả hai vợ chồng Họ nói với nhau toàn chuyện vui, mãi sau cũng đến lúc phải đi coi việc quân. Gia tượng mới đưa cho Uyết Kiêu một cái gói bằng lá sen khô. Nắm hương yên tử, con bé bội nó gửi biếu thầy và chú. Bé bội là em nuôi của gia tượng, bây giờ cô bé được Hưng Vũ Vương nuôi làm con nuôi. Đã làm em nuôi của gia tượng thì quận chúa tiểu bội cũng là em nuôi của Uyết Kiêu. Nguyên tướng đánh thủy cầm lấy gói nấm hương, vẻ mặt xúc động và từng ngừng. Vốn ăn to nỗi lớn, anh ít cần đến mùi thơm của các loại gia vị trong bữa ăn. Dù là nấm hương, nhưng anh nhớ kỹ mép rượu rất xanh của cụ ủng. Biết thế nào bây giờ? Thầy chẳng rối trăng gì lại nhỉ. Thầy ở, rồi thầy đi, như con chim trời ấy. Uyết kêu không nói thành lời, rằng lắm lúc, anh tưởng của ẩn sắp hiện ra ở bất kỳ chỗ nào, bình thường như xưa chất phát mà cũng kiêu kỳ như xưa đó cũng là cảm nghĩ của gia tưởng chính lúc hai anh em đang im lặng, hoàng Đỗ hấp tấp bước vào lều trận, báo tin người dân binh trúng tên, lệnh cho người đi khiêng thương binh được ra ngay tức khắc chỉ một lát sau, mũi tên đã được nhổ ra, cũng may chiếc tên trúng phần thịt mềm của bả vai thò mũi ra dưới xương quay xanh trước ngực nên cắt thân tên kéo tên xuôi ngạnh không vướng lá gấu đã dịch vết thương kỹ lưỡng rượu hòa chút mật gấu đã đổ cho người bị thương tôi mắt lời đời của người ấy từ từ nhìn quanh và cặp môi xám khẽ thoáng cười giả tượng sai lấy gừng chả nhỏ đổ rượu mạnh vào hỏa thăng lên rồi bọc dẻ chườm nhẹ nhẹ vào mang tai và ngược người dân binh. Trường nha dập ba trâu, người bị thương đã tỉnh, anh ta dần dà trả lời vài điều cần thiết. Anh là dân binh trong đội quân của tướng quân Nguyễn Chế Nghĩa, giữ vùng đầm từ Kiêu Kỵ đến Thọ Vực. Đây là một vùng hoang vu, gần như vùng đầm lầy mang trò, ở kề cánh rừng đa bên phía đông Kinh Thành. Chỉ cách Kinh Thành bằng con sông cơ xá, Gia tượng hiểu địa thế vùng ấy, anh cũng hiểu rõ cánh quân của Nguyễn Trí Nghĩa có lệnh phải giữ vững địa bàn đồng lầy để nếu cần, quốc công thiết chế sẽ chuyển quân lên phía đông bắc kinh thành bằng đường ấy. Theo lời người dân binh bị thương, quân giặc đã bắt một cái cầu phao bằng những bó nứa ngang sông cơ xá từ bến đông bộ đầu sang rừng đa. Tướng quân Nguyễn Trí Nghĩa đã hai lần đột nhập ban đêm để đốt cầu. nhưng đều bị giặc đánh bật ra mới đây giặc đưa thêm nhiều quân sang bờ bắc kinh thành lùng sục cả vào vùng trường đa chúng đóng nhiều trại nhỏ rải rác ở ven rừng Trình bắt lính thông hiệu của ta chúng dồn ép ta về vùng đầm lầy nhưng vài ngày nay đột nhiên quân giặc rối loạn thế trận binh tướng đều ngược đều xuôi phần lớn kéo nhau đi khiên gạo Khiên cỏ khô chắc rằng tình hình lương thảo của chúng bên thăng long gặp nhiều cuộn bách Chúng phải triệt nhiều đồn, nhiều trại giữa trời, bỏ nhiều trạm canh, kể cả những trạm canh bí mật. Tương quân Nguyễn Chí Nghĩa làm từ cáo để hành trung danh biết tình hình đó. Để tự cáo về hành trung danh được nhanh hơn, quân ta tổ chức một trận đánh nhỏ vào đồn giặc đóng trên đường cái. Đồn này có khoảng 100 tên giặc, hơn chục con ngựa trạm để chạy công văn và lúc nào cũng có vài con đóng sẵn yên cương buộc góng đồn. Khi pháo hiệu vừa nổ báo lệnh đánh, quân ta xông vào đồn, thì người dân binh thông hiệu đã nhanh chóng như cắt, xông vào chỗ buộc ngựa trạm, cởi ngay cương ngựa giặc phi luôn. Anh ta còn cẩn thận đến mức dắt theo một con ngựa để nếu cần thì thay ngựa. Chẳng may, trong đám tên bắn loạn, một mũi tên đã trúng bả vai. Người dân binh thông hiệu mỉm cười. tay trái rờ rẫm, lần vào trong bao dạ cá. lấy ra một cái ống tre nhỏ niêm phong bằng giấy hồng điều đưa cho giả tượng. Viên tướng hành trung doanh cảm động cầm lấy ống tre đựng tờ cáo của tướng quân Nguyễn Chí Nghĩa. Anh không phải là người có tầm nhìn bao quát của một vị tướng lĩnh cao cấp, nhưng anh hiểu rằng tờ cáo này ắt có nhiều điều cần thiết cho cuộc hành binh sắp tới của quốc công thiết chế. Giả tượng ra lệnh cho tạ hữu, đổ xăm và ủ ấm cho bác ta. Trời vừa tối, trần quốc tuấn ngồi vào ghế già hổ xem các bản báo cáo của các mặt trận, vị tướng trấn giữ mặt biển, phó đô tướng quân Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, báo rằng ông vui mừng vì mặt biển hoàn toàn do quân ta phòng, tiểu, tra, soát. Quân giặc là một nước cờ quan trọng là đã không lưu tâm đầy đủ về mặt biển, nên quân thủy của chúng không đủ sức đưa nổi một thuyền lương cỏ nào vào các cửa sông nước Việt. Mà cũng không có một chiếc thuyền nào của giặc Lọt được lưới vây của quân ta Anh Trung Doanh cứ an tâm Quân giặc đã bị hạ một cách chắc chắn trong đất liền Cáo của bốn con trai ông Ở vùng Bắc và Đông Bắc đất nước Càng sâu nổi hơn Quân ta quay đồng giặc chẹn đường lương Bắt tù binh Rồi lại thả chúng về Gieo kinh hoàng trong lòng Những thằng chưa bị bắt Sắc văn của quan cha ở mặt Nam Gửi cho ông là hết sức dịu dàng ngoài tình hình hai vua vây khốn tây đô trên sông nhà vua chỉ nhắc nhở trần quốc tuấn giữ gìn sức khỏe sắc văn này còn kèm theo một nén cao hữu cốt thượng hoàng ban cho trần quốc tuấn để bồi bổ thêm tất cả các tờ cáo đều hết sức khen ngợi tài năng và lòng trung thành của dân binh các lộ có thể nói hầu hết các trận đánh đều có phần công lao to lớn của họ đóng góp ngoài ra Họ là sức lực chính đã xây lũy làm đường rồi do thám dẫn đường rồi góp gạo góp thịt và cả rượu nữa để nuôi quân, khao quân. Trần Quốc Tuấn mỉm cười nhớ lại, cũng hồi này năm ngoái ông còn phân vân trong việc tìm chỗ dựa cho cái sách diệt giặc của ông. Nhờ ông tổ tông, ông đã nhận ra và bây giờ chỗ dựa ấy đã dư thừa điều kiện để ai nấy công nhận là vững chãi vô cùng. trần quốc tuấn nghĩ đến cõi lòng đen tối của trần ít tắc con người ấy hàng giặc phải chăng vì ham sống sợ chết thèm muốn vinh hoa phú quý tư vinh hoa phú quý bẩn thiểu có dây mồ hôi và máu đồng bào hay còn vì chưa hiểu được lẽ tất thắng của vua tôi đức việt ngẫm cho cùng hai mặt đó cũng chỉ là hai mặt sắp ngửa của một đồng tiền hắn đã hàng giặc hắn đã bán linh hồn hắn cho quỷ vương Vạn cổ sẽ đọc cái tên xấu xa của hắn trong quốc sử. Hắn và bọn chú mới sẽ chẳng tài gì thoát được thảm bại nhơ nhuốc. Tình thế đất nước như thế, chiến trường thăng long thắng lớn như thế, có thể ngồi mà đợi xem giặt dẫm lên nhau, dày xéo nhau mà chạy. Nhưng bỗng nhiên, Trần quốc tuấn trao mày Sao lại ngồi mà đợi giặt chạy? Chúng còn ở đất Việt ta ngày nào, thì còn người Việt quý giá bị thiệt mạng, còn nhà cửa ruộng vườn quý giá của nước Việt bị đốt phá. Ông chợt nhớ đến mối băn khoăn mơ hồ trong lòng ông ngày hôm nay chính là việc chọn chiến trường diệt giặc ở đâu để giải phóng kinh thành, giải phóng non sông. Chọn chiến trường ở ven bờ kinh thành chăng? Giặc tuy thu đậm ở Trưng Dương, mất toàn bộ chu sư trong trận lửa tưng bừng mấy hôm trước, nhưng chúng vẫn còn đông, còn mạnh, đánh ở vùng này vẫn chắc thắng. Nhưng tổn thất của ta sẽ không phải nhỏ. Binh Pháp có nói, giỏi nhất là đánh bằng mưu, rồi đánh vào lòng người. Hạng xoàng là đánh bằng binh khí, kém nhất là đem quân đánh thành. Cho nên tốt nhất, bây giờ giặc đang ở yên thì buộc cho chúng chuyển dịch. Đánh địch đang chuyển dịch chính là cái hay nhất. Tốn ít xương máu mà chiến thắng sẽ lớn không lường được. Thế đấy, ông đã ra nhiều mệnh lệnh đón chẹn giặt di chuyển nhưng bao giờ thì địch chuyển chẳng lẽ ngồi chờ đó, đó, mới băng khoăn của ông ở chỗ đó tất cả tin tức về địch, về chiến trường vẫn còn thiếu một chút gì đâu đây giúp ông nhận ra lúc nào địch sẽ di chuyển làm cách nào buộc địch phải di chuyển Trường Quốc Tuấn vốn có một tâm hồn sôi sục tươi trẻ đầy trắng khí nhưng cốt cách của ông lại hết sức điềm đạm một sự điềm đạm có được Do tuổi tác và sự hữu biết Cái đó chưa đến Thì nó chưa đến Phải đâu vì thợ thuốc mà nó bật ra được Trường quốc Tuấn mỉm cười Ông gọi lính hầu sai đi triệu Lê Văn Hưu. Một lát sau Người già chấp xử vào trứng hổ Trường quốc Tuấn cho phép ông cụ ngồi Và cười nói Tuấn hoang bàn chết cao tốt Ta đã sai ngâm rượu Tới nay chúng ta uống rượu quý Và đến cờ giải trí Trường Quốc Tuấn xài rót rượu, sắp vài món nhắm và bài bằng cờ lên văn án. Ông có một cái bàn cờ rất đẹp, vẫn mang theo từ lúc xuất sư. Cái bàn bằng gỗ trắc màu sẫm, nét vân kỳ dị, lại cẩn những đường ngang dọc bằng gỗ lồng mực trắng muốt. bộ quân bằng răng vôi, thớ ngà xoắn suýt, do chính tay giả tượng tiện, chút bóng và khắc theo chữ mẫu viết đá thảo của Trương hán Siêu. Trần Quốc Tuấn tủm tím cười, cất tiếng bình sang sản một câu văn trong cuốn khóa hư lục của tiên đế Trần Thái Tông. Tiết trời nực, đá bền cũng chảy, muôn vật đều khô, ánh nắng hung, vàng rắn phải tan, trăm sông sắp cạn. Cái cách ông cười khi bình câu văn ấy chứng tỏ ông tâm đắc ý chứa đừng trong đó, hai người bài quân cờ ra bàn. Lính hoa đầu bưng lên mấy món nhắm dân hầu, trong đó có món chả cao quả bọc lá lốt nướng không phức. Lê Văn Hưu vốn đến cờ nổi tiếng, chuyên lấy công làm thủ. Dễ thoạt xem mươi nước cờ, người ta tưởng như lối đánh công già, khác với bản tính, nhưng không phải. Nước cờ của ông già chép sử, bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu xa về phép đánh cờ và lòng tự tin vững chãi đối với sự suy nghĩ của ông. chuyện cờ tuy thế diễn ra hết sức gay go ông già chép sử liên tiếp chuyển quân đánh mà vẫn không sao phá nổi đôi pháo gánh di chuyển ngang chập chờn như cái trận trăng của trần quốc tuấn cuối cùng bằng một cặp mã tốt rất gắn bó trần quốc tuấn buộc lê văn hưu phải thí xe chém tốt để được hòa ông già chép sử nhìn mấy con cờ còn ngổn ngang trên mặt bàn nói Bấm đức ông người ta thường nói Tính người thế nào, nước cờ thế ấy? Nhưng ý tiên sinh thế nào? bẩm đức ông còn phải tính đến học vấn của người đánh cờ nữa. Trần Quốc Tuấn khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Ông gật đầu tán thưởng lời Lê Văn Hưu. Đột nhiên ông hỏi. Hồi chiêu, tiên sinh định hỏi ta điều gì đấy? Lê Văn Hưu kinh ngạc rồi ngập ngừng. bẩm quốc công, có phải trong cuộc chiến đấu quyết liệt như thế này, con người ta thay đổi mau chóng không? một câu hỏi về bụng dạ con người mà muốn giải đáp thỏa đáng cần phải nghiền ngẫm thấu đáo như hạng người trần ít tắc và trừng kiện thì sự thay đổi quá rõ rệt từ bậc thân vương tôn quý thành tên phản nước rất bị ổi một tên đã đền tội còn một tên đeo đẳng kiếp sống thừa nhục nhã lại như chiêu minh vương trung thành vương thì có sự thay đổi nào đâu nhỉ họ vẫn là các bậc thân vương hiểm quý trụ cột của giang sơn xã tắc Còn hạng người như cụ ủng, hoàng đổ, giả tượng ước kiêu, Có người vẫn đang sống và tiếp tục lập chiến công. Có người đã ngã xuống khí thiên về trời. Trăm họ sẽ ngàn đời hương khối phụng thờ. Đó là sự thay đổi của họ hay sao? Không, chưa hẳn chỉ là như thế. Những con người ấy chỉ định hình rõ nét hơn trên nền cảnh của ba đào khối lửa. Tuy vậy, Trần Quốc Tuấn chưa yên trí rằng mình đã nghiền ngẫm hiểu thấu đáo câu hỏi về lòng người như thế ông nhìn đăm đăm ông già chép sử rồi cũng hỏi một câu khá đột ngột hãng tiên sinh băng khoăn về kế sách sắp xếp việc nước sau chiến tranh bẩm lê văn hưu nghiêng máy đầu bạc ngẫm nghĩ rồi ngập ngừng tìm lời bẩm trọng hiền vẫn là điều cốt yếu của vương đạo bấy nay chăng Trần Quốc Tuấn mỉm cười, chưa kịp trả lời, thì giả tưởng đánh tiếng vội vã ngoài cửa, xin vào cấp báo một tin tối quan trọng. Trần Quốc Tuấn cho vào, viên tướng cơ quản hành trung doanh, hai tay dân trình cho ông tờ cáo của tướng quân Nguyễn Chế Nghĩa, kèm theo một que tròn đen bằng gỗ mung láng bóng. Trần Quốc Tuấn giật mình, cầm vội cái que lên xem. Nó chính là một chiếc trong báo que chuyển của bé bội mà ông đã giao cho đỗ vĩ mùa thu năm ngoái để thay quẻ phù lầm tinh khi con người tài qua này nhận được việc dò xét tin thức địch ở bên kia biên giới đúng rồi qua chuyền bằng gỗ mun láng bóng thế này phải do bàn tay yêu em sức mực khéo léo của gia tượng chuốt lên lại còn hai chữ tiểu bội khám bằng vỏ trai ở hai đầu que nữa lầm lẫn thế nào được nhưng đỗ vĩ Đã tử tiết phi nước rồi cơ ma. Trần Quốc Tuấn không tin ở mắt mình nữa. Ông đưa qua truyền cho giả tượng. viên tướng coi quản hành trung doanh cũng xúc động và hiểu lòng của công tiết chế. Giả tượng nói Qua truyền này đúng là do con chuốt. Trần Quốc Tuấn cầm vội tờ cáo của tướng quân Trần Chỉ Nghĩa lên đọc. Nét mặt ông căng thẳng đôi mày rậm mối tiêu nhíu lại vẻ bi tráng kéo trễ dần khóe miệng. Không. Chẳng còn đáng ngờ nữa Que truyền chính là do tay đổ vĩ chuyển Nhưng con người ấy đã tự tiết thực rồi Trong tờ cáo tướng quân Nguyễn Chí Nghĩa viết rằng Đổ vĩ trước khi bị bắt Và bị giết chết Đã kịp cho người thân tín Cầm que truyền làm tin Tìm về hành tung danh. Người này bị giặc đuổi gấp Bị chúng phóng một mũi lao trúng lưng đã cố phóng ngựa Đến chỗ Nguyễn chế Nghĩa Đóng quân Anh ta chỉ kịp nói đủ những lời Đỗ Vĩ căng dặn rồi thắt thở. Ngay đến tên tội anh ta cũng không kịp khai. Đỗ Vĩ đã sai truyền miệng lên hành trung doanh, tin tức về hai trứng giặc. Đại Nguyên Sói Thoát Hoang là một hoàng tử cưng của vua Nguyên, gã rất thông minh, rất trẻ, tuy chưa từng được giao trọng trách Nguyên Sói nhưng nổi tiếng lào thông binh Pháp. Gã có tham vọng nếu lần này diệt được nước Việt ta sẽ được vua cha truyền ngôi cho. Tên phó tướng A Lý Hạnh Nha là một tướng lão luyện tuổi đã cao, kinh nghiệm chiến trận dồi dào. Gã là một con người trầm tĩnh, quyết đoán nhưng chậm chạp. Gã được vua giặc giao cho nuôi dạy chính thằng thoát hoang từ nhỏ. Chỉ thêm mấy nhận định tính nết tài năng vì thế của hai tướng giặc mà Trần Quốc Tuấn bỗng thấy mọi suy nghĩ của ông đang tản mát chợt kết dắn lại, khiến ông nhận ra các mấu cớ dùng trong việc trùng hoạch một kế thần liệu để giải phóng kinh thành trần quốc tuấn từ từ đứng lên biết bao suy nghĩ của ông dồn dập trong đầu đánh trận nếu vi đơn giản cũng như đánh cờ tướng vậy nó là một cuộc đấu trí đấu tài đấu tính nết giữa tướng lĩnh đôi bên bây giờ thì ông hiểu rồi hiểu cách buộc địch phải chuyển dịch thậm chí phải bỏ chạy để bài quân chặn chúng đánh chúng tiêu diệt chúng nhất là ông đã có thể tính ra lúc nào tướng giặc phải rút quân bỏ chạy. Hà, tham lam như rùi, mà đập quạt còn bỏ chạy. Huống nữa, bọn này còn chút tính người, dù cho chút ấy cực kỳ bé nhỏ. Trần Quốc Tuấn đột nhiên trở nên hết sức lanh lẹ. Ông ra luôn mấy mệnh lệnh khẩn cấp, rồi chỉ trong khoảnh khắc không khí trong hành trung doanh đã nhộn nhịp vô cùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện